các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hà kỳ còn có danny một đầu tóc đen ngồi ở đó nhìn thấy hà kinh đi vào đều lộ ra vẻ mặt tăng thương tươi cười vì sao danny vẫn còn tóc đen chứ hà kinh vừa khóc vừa cười cất tiếng hỏi ngày hôm qua cậu ấy len lút đi nhuộm đó đúng là đua đòi mà giọng nói của tiểu hoàn già đi rất nhiều tiểu thụy nhưng vẫn sắc bén như cũ hà kinh cười ra tiếng tạo kiệt dắt cô ngồi ở bên cạnh bàn Bốn người đều cả giả đi như vậy Cường mặt trẻ trung đã biến mất Chỉ có một mình Hà Kinh Vẫn là còn trẻ tuổi Giống như là một đoạn phim bị cắt sai Thời gian rối loạn không gian mơ hồ Bọn họ đều cùng nhau trôi qua Cùng nhau già cả Em xem em kìa, nhận đâu rồi Tạ Kiệt bỗng nhiên khởi sướng mà tính tình Hà Kinh nháy mắt mấy cái Anh nói gì Tạ Kiệt tức giận cụ cụ nửa ngày Chẳng các gì một bộ dạng bị hen duyễn Cuối cùng cũng ngừng lại Bàn tay xanh xao trống trên bàn tay Rồi lục tung tìm kiếm Rồi sau đó cầm lấy một cây nhẫn mà xoay người lại Bảo em mang kỹ em lại không nghe Như thế nào Không muốn làm bạn già của anh hay sao hả Anh đưa mắt nhìn cô giống như Chờ đợi đáp án Nước mắt của Hà Kinh như là chảy ra Đồng ý Đương nhiên là đồng ý Em vẫn muốn làm bạn già của anh nha Tà kiệt tươi cười như ánh mặt trời Anh cầm lấy tay trái của Hà Kinh Dùng bàn tay nhăn nhau cầm nhẫn Rồi sau đó thật là cẩn thận, lồng vào ngón tay áp út của Hà Kinh. Anh cầm bàn tay của Hà Kinh dịu dàng rồi vô cùng kiên định nói. Chúng ta cuối cùng sẽ bạch đầu sai lão. Hà Kinh tạ kiệt nhìn trước mắt, nghĩ được cái gì như là chim bay qua bầu trời, chỉ đại lại dấu vết mờ nhạt nhưng cô không giữ được. Có vẻ như là chuyện cô rất muốn làm nhưng lại bị cô quên mất. Bạch đầu sai lão ư. Hà Kinh nhìn những người này vì mình mà già dạng là những người già. Sinh mệnh là một điều quan trọng nhất, bỗng nhiên bắt đầu nuôi ý tưởng. Tạ Kiệt không nghĩ đến, lại gặp Lily ở siêu thị. Đối phương mặc váy ngắn màu vàng, mang theo hơi thờ trẻ trung của mùa hè. Ở quầy quầy thức ăn, là Lily phát hiện ra anh trước, thoải mái đi đến chào hỏi anh, giống như chuyện cũ không vui chưa từng xảy ra. Tuổi trẻ giống như chưa bao giờ bị tổn thương, thái độ của Lily khiến anh giảm bớt cảm giác áy náy. Anh cũng cười hỏi cô tình hình gần đây như thế nào. Em có bạn trai mới, còn hơn anh nha. Vậy chúc mừng, hy vọng em sẽ hạnh phúc. Không dám đâu. Lily biểu môi rồi đột nhiên cất tiếng hỏi. Chị Hà Kinh có khỏe không? Rất tốt. Em đã nghe anh Danny nói rồi. Mà hôm nay sao anh lại ra ngoài? Không cần phải ở nhà giữ chị ấy sao? Hai ngày nay cô ấy đều ở nhà chị. Gần đây cô ấy nhớ về thời trung học, nhớ đến chị cô ấy. Cho nên anh liền đưa cô ấy qua đó hai ngày. Ngày mai sẽ trở về. Em... Lily cất tiếng thở dài. Loại chuyện này làm cho người ta cảm thấy ông trời thật là không có mắt. Em thật sự cảm thấy rất buồn. Cũng không có gì cả. Dù sao vẫn còn ở chung một chỗ. Có bệnh hay khỏe mạnh cũng sẽ giống nhau. Đời này đều phải cùng nhau trải qua. Lily bị câu nói thoải mái của tạ kiệt làm cho sốc. Anh đừng trách em xem vào việc của người khác. Em thật sự rất bội phục anh. Nếu không phải biết anh đã chăm sóc chị ấy lâu như vậy, em sẽ cảm thấy anh kinh bàn chính là nói mạnh miệng. Dù sao em cũng nhận thức điều đó công đáng Anh đừng để ý Em không phải là nói tình cảm có thể đặt lên bàn cân để tính toán Nhưng em chỉ là cảm thấy có một chút không nhiều Chẳng phải con người ai cũng ích kỳ hay sao Anh có lo lắng không Anh có cảm thấy đáng giá không Anh chỉ mới 30 tuổi Về sau vẫn còn tương lai mà Đối diện với câu hỏi đó Tạ Kiệt vẫn cười như trước Anh không lo lắng Anh chỉ cảm thấy việc này đặc biệt là đơn giản Tình yêu chính là đơn giản như vậy Anh không thể rời xa cô ấy Càng không nỡ gỡ bỏ cô ấy ra khỏi trái tim Cô không cảm thấy cô ấy Làm chậm trễ cuộc sống của anh Cả đời này anh đã nghĩ sẽ trải qua cùng với cô ấy Rời xa cô ấy mới là chậm trễ. Đây thật sự là của anh Lily kinh ngạc nhìn anh Không biết là nguyên nhân do máy lạnh Hay là do lời nói của Tạ Kiệt Cô bỗng nhiên thông suốt mọi chuyện Tình yêu là sự ban phước lớn nhất Còn cần gì phải tính toán chứ Tạ Kiệt vừa nói xong thì di động run lên, là Danny gọi tới. Tạ Kiệt à, cậu đi đâu vậy? Hôm nay trong lúc vô ý tôi biết được, Hạ Kinh đang ở trong bệnh viện, cô ấy phải làm phẫu thuật. Tạ Kiệt dừng sốt, ném xe mua sắm rồi xoay người chạy về hướng cửa như điên. Không có cách nào bạc đầu đến già rồi. Hạ Kinh dựa vào khung cửa nhìn Tạ Kiệt đang thở dốc, cười cười rồi chì vào cái đầu quần mình nói. Bởi vì bây giờ đầu em không còn một sợi tóc anh có em phẫu thuật tạ kệt cũng không không thèm nhìn tới cô chỉ là cúi đầu lặp lại một câu này anh đừng cố chấp nữa cho dù anh nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net